Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 379, ở đây chén thi. Nhìn nhân hoàng bọn họ có thể chống đỡ bao lâu chờ cái kia đinh nhạt đột phá, nói không chắc còn có sức đánh một trận. Có người nói, hết sức khó, chính là hắn đột phá cũng bất quá hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Làm sao có thể ngăn cản trụ chuẩn đề đạo nhân? Cách biệt vẫn là quá nhiều a Này vừa nói Nhất thời trong bóng tối mọi người Vì đó một tính đều hết sức tán đồng Nhưng tùy theo Lại có một người mở miệng nói Ta xem không nhất định Người này đột phá nhất định bất phàm Chỉ là như vậy khí tượng liền không bình thường Mặc dù nói không ra vì sao Nhưng khả năng nhân tục một chút hy vọng sống Liện hẳn là ớm ở này trên thân thể người Mọi mắt mong chờ đi Nay thiên đã biến Đã không phải thiên đạo thánh nhân thiên hạ Lúc cần thiết hậu Đại gia xuất thủ một lượt đi Có người thản nhiên nói Nhưng lời nói hết sức kiên định Bốn phía âm thanh cũng đều là yên tĩnh lại Quan sát thế cuộc Không được Như vậy chống đỡ không được bao lâu Thần nông nói rằng sắc mặt hết sức khó coi, không chỉ là hắn, đại vũ bọn người là sắc mặt không dễ nhìn. pháp lực hào không bảo lưu tuôn ra, thôi thúc cựu đỉnh. nhưng ở thiên đạo thánh nhân trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hết sức đơn bạc. gia chỉ thần sử mỗi một lần đập tới, cũng có thể làm cho cựu đỉnh nổ vang rút lui. thôi thúc đại đỉnh người cũng sẽ bị thương. Song phương căn bản không phải một đẳng cấp. Chính là tay cầm chí bảo cũng là không được. Không có mấy cách hô hấp. Đối mặt có chút cuồng bảo chuẩn đề đạo nhân. 9 người đều là chịu không giống trình độ thương thí. Càng ngày càng không ngăn được. Lẽ nào ta nhân tộc nhất định có con này vận mệnh sao? Đế Nghiêu cười thảm một tiếng, thân thể lay động có loại muốn té ngã cảm giác. Ta tin tưởng nhân đỉnh thắng thiên. Đại vũ gào thét, niềm tin kiên đỉnh. Bất quá chuẩn đề đảo nhân nhưng là cười lạnh nói sắp chết giấy rua mà thôi. Nhưng ngay khi như nhân hoàng mọi người thời khắc nguy cấp. Ước vạn nhân tộc trong lòng xúc động. Đều là quỳ sát xuống. Bàng bạc vô lượng niềm tin hội tổ đến. Hình thành một mảnh dòng lũ. Đi vào chính trong đỉnh. Nhất thời cửu đỉnh phát sinh kinh thiên vang lên quang huy vạn trưởng, ống ánh đến cực điểm Dĩ nhiên chủ động bay lên Nổ vang một tiếng, gia trì thần sử bị đánh bay Quang mang âm u Nón lấy thất bảo diệu thụ tùy theo Phật quang sụp đổ Cuối cùng cửu đỉnh một đường đập về phía chuẩn đề đảo nhân, nắm giữ chấn áp chư thiên uy thí Chuẩn đề đảo nhân sắc mặt vì đó biến đổi Ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Thiên đạo chi lực rầm rầm vang lớn. Thanh liên bảo sắc kỳ bay lên. Từng đó, từng đóa thanh liên tràn ra, ngăn trở trước người. Đồng thời bước chân hắn lùi về sau. Phốc, cửu đỉnh đè xuống, khí tức trầm trọng để chuẩn đề đạo nhân thân hình đều là chậm một tia. Từng đóa từng đóa thanh liên trực tiếp phá nát tiếp theo cửa đỉnh sát chuẩn đề đạo nhân ngực hạ xuống. Nhất thời mơ hồ có xương đức tiếng truyền lên. Chuẩn đề đạo nhân biến sắc. Khóe miệng một tia máu tươi tràn ra ngoài. Nhìn thấy mà giật mình. Trong bóng tối. Từng tiếng hút vào hơi lạnh âm thanh không khỏi vang lên. Xem hoàng sợ. Chỉ là lần này liền có thể làm cho tất cả mọi người đều sẽ không coi thường đến đâu nhân tục Sun dế tuy nhỏ nhưng cũng có hám thiên khả năng Chuẩn đề đảo nhân cũng là như thế Thân hình lui lại ánh mắt âm trầm nhìn cửa đỉnh Ta ngược lại muốn xem xem ngươi này sức mạnh niềm tin có thể rất mạnh mẽ đến mức nào Chuẩn đề đảo nhân văng hàn thấu xương nói rằng Thương thế trên người ở vô cùng vô tận thiên đạo chi lực dưới Không cần một cách hô hấp Chính là đã không còn đáng ngại Chuẩn đề đạo nhân vẫy bàn tay lớn một cái Gia chỉ thần sử mang theo vô biên sức mạnh to lớn đánh tới Cùng cổ đỉnh cứng đối cứng Mà phát sinh kinh thiên nhất kích cẩu đỉnh thì quang mang âm vô rất nhiều Ước vạn nhân tộc cũng là cảm giác chỉ là lần này Chính là cả người hề quài. Không nhấc lên được tinh thần đến rồi. Nổ vang một tiếng vang thật lớn. Gia trì thần sử trực tiếp đem một vị đại đỉnh tạp nhập đại địa. Đập ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Vĩnh không khuất phục. Nhân đỉnh thắng thiên. Ước vạn nhân tục lần thứ hai phát sinh gào thép. Niềm tin hội tụ. Đại vũ mọi người vội vã thôi thúc. Cửu đỉnh lần thứ hai hồi tụ đến Nổ vang một tiếng Gia trì thần sử trực tiếp quang mang âm vu lạc ở trên mặt đất uy năng suy nhược không ít Đón lấy Cửu đỉnh quang mang ló lên Trong thời gian ngắn xuất hiện ở chuẩn đề đảo nhân đỉnh đầu Trực tiếp chấn áp mà xuống Cút ngay Chuẩn đề đảo nhân mặt đỏ tới mang tay Bị người từ đỉnh đầu đè xuống Đây là bắt nạp hắn, chuẩn đề đảo nhân lửa giận ngập trời. Sau lưng một theo một ánh hào quang lóe qua. Một cái bóng mờ chính là xuất hiện. Có ảo ảo rào nhẹ vang lên truyền ra. Đây là một cây kỳ thụ bồ đề thụ chuẩn đề đảo nhân bản thể. Oanh, bồ đề thụ trong thời gian ngắn do hư hóa thực. Đồng thời tắm rễ đại địa bên trên. Một tiếng vang thật lớn. Bộ đề thụ tùy ý ra từng mảng từng mảng ấm ánh ánh sáng xanh lục Phóng lên trời Đánh vào cửa đỉnh bên trên Âm âm vang vọng Tuy rằng không thể đánh phi cẩu đỉnh Nhưng cũng làm cho cửa đỉnh tam tích tốc độ trầm chậm rất nhiều thu Chuẩn đề đảo nhân hét lớn Thất bảo diệu thủ tung ra trước nay chưa từng có hào quang ấm ánh Bao phủ lại cửa đỉnh Bàng bạc đại lực gia trì Bá một tiếng Dĩ nhiên đem cẩu đỉnh kéo vào thất bảo diệu thủ bên trong Đại vũ mọi người sốt sắn Cảm giác mình cùng cửu đỉnh liên hệ dĩ nhiên sắp đứt đoạn mất Lòng như lửa đốt Pháp lực trực tiếp chính là thiêu đốt thôi thúc Mà đại địa các nơi ước vạn nhân tổ cũng là phấn nộ rồi Cùng nhau gào thép, phá vỡ tư không, oanh Một luồng vàng bạc vô biên sức mạnh niềm tin dâng trào mà đến minh mông cuồn cuộn Để chuẩn đề đảo nhân biến sắc án đảo không được Liền muốn đem cửu đỉnh thả ra Nhưng còn không chờ hắn động tác Sức mạnh niềm tin trong thời gian ngắn chính là đi vào thất bảo diệu thổ bên trong Rơi vào rồi cửu đỉnh bên trong Nổ vang một tiếng Cửu đỉnh trực tiếp tự mình phá tan rồi thất bảo diệu thụ Âm âm nện xuống. Thất bảo diệu thủ quang mang âm u rơi xuống trên đất. uy năng tổn thương. Thất bảo diệu thụ là chuẩn đề đảo nhân thành đảo thánh khí. Nhất thời, chuẩn đề đảo nhân cũng là theo không khỏi trong miệng chảy máu. Để chuẩn đề đảo nhân chẳng cũng không ngăn được. Vội vã thu hồi đến thất bảo diệu thủ. Dùng pháp lực ôn tồn. Đáng chết. Chuẩn đề đạo nhân tự nói một tiếng. Mắt thấy cổ đỉnh hướng về hắn chấn áp mà đến. Thân hình hắn loáng một cái. Tránh thoát cổ đỉnh. Thân hình phiêu phật phù hốt. Tới tới đi đi. Để cổ đỉnh đuổi không dịp. Không cần thiết một cái hô hấp. Cổ đỉnh bên trên sức mạnh niềm tin chính là tiêu hao không ít. Uy năng giảm nhiều Mà sau đó Chuẩn đề đạo nhân xuất hiện ở văn tổ thương hiệt trước mặt sơ tay chính là một điểm Phật quan hiện ra Phịch một tiếng Thương hiệt kêu hảm một tiếng ngã ra Thân thể rôn dày Nửa người đều là nước thành bốn mảnh Cả người nấm máu Mất đi sức chiến đấu Nhất thời Cửa đỉnh một trong trong đó một đỉnh có chút mất đi khống chế. Để đại vũ vội vã phất tay. Nhất tâm nhị rụng. Ổn đỉnh chiếc đỉnh kia. Đại vũ đám người nhất thời lại là tràn ngập nguy cơ. Mà ước vạn nhân tộc càng là có chút đều co góp ngã xuống đất. Không thể tiếp tục được nữa. Nhưng vào lúc này. Cách đó không xa đinh nhạt suốt cuộc bắt đầu rồi. Mắt sáng ngời. Khí tức nổi liếm Có chút phản phát quy chân cảm giác Hắn nhìn quét một vòng Nhàn nhạt mở miệng Âm thanh trở nên hơi lành lạnh nói rằng Hôm nay Ta ở đây Cửu châu đại địa Chém một thi Chém một thi Nhất thời Mặc kệ là chuẩn đề đảo nhân vẫn là người trong bóng tối đều là hơi ginh ngạc Không phải khiếp sợ Mà là kinh ngạc Bọn họ đại thể đều là một loại ý nghĩ Chém thi Người chém cái thi cho tới muốn đồng tính lớn như vậy sao?